học tiếp về kinh quan niệm hơi thở sáng chúng ta học ba câu rồi thầy nhắc lại kinh quan niệm hơi thở là nó có mười sáu câu quán chiếu về hơi thở thì quan niệm hơi thở vị thấy là khi tu thiền chỉ có chuối vào hơi thở thôi nhưng mà nó có những cái tiến trình đi của nó chứ còn nếu mà mình chỉ có nhìn hơi thở thôi nó thì uh, mình không biết uh, nhìn hơi thở là làm sao sáng chúng ta đã học về ba uh, câu đầu uh, câu thứ nhất là hít vào dài thở ra dài câu thứ hai là hít ngắn thở ngắn thứ ba là cảm giác toàn thân Thì nhắc lại toàn thân ở đây tức là cảm giác toàn thân của hơi thở. giờ chúng ta sang đến câu thứ tư. thứ tư tức là an tịnh thân hành. Thở. an tịnh các câu kinh là an tịnh thân hành, tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi thở ra. chữ an tịnh thân hành, chữ thân hành là cái gì? mấy ông hiểu chữ thân hành? An tịnh tức là nó làm cho lắng dịu lại An là yên, tịnh là yên tịnh Chữ thân hành, chữ thân hành đó là từ cái chữ tiếng Pháp là Kaya Sankara Với cái câu um, tiếng Pháp của cái chữ an tịnh thân hành là bayang Kaya Sankara Tức là tiếng Anh nó, nó dịch là Calming the bodily formation An tịnh là coming Thân hành là bodily formation Tức là những cái, cái gì nó kết cấu thành cái thân này Nếu mà mình không có hiểu tiếng Pháp hay là tiếng Anh đó, Thì mình thấy thân hành Thì mình nghĩ là thân hành tức là những sự hoạt động của thân Những cái người khác họ dịch là làm an tịnh cái sự hoạt động của thân thân hành là như vậy. Nếu mà chỉ biết chữ hán thôi thì chữ thân hành có nghĩa là sự hoạt động của thân. Nhưng mà lúc mình ngồi thiền rồi thân nó làm gì đâu? Nó không nhúc nhích gì nữa mà mà làm cho nó yên. Thì ở đây một lần nữa theo các thiền sư miến điện thì thân hành ở đây đó body formation tức là the breath một lần nữa chính là hơi thở. An tịnh thân hành chính là an tịnh hơi thở Tức là calming the breath The whole process of breathing Đấy thì đi ngang qua thấy có vị nào Có một quyển sách của Thầy Nhất Hạnh Bằng tiếng Anh hình như Thầy Nhất Hạnh là một vị thiện sư Việt Nam Nổi tiếng ở bên ngoại quốc này Và dạy cho người Mỹ nhiều Cho nên Thầy cũng dạy cả tiếng Mỹ Có người hỏi tại sao Thầy Cứ nhắc đến Thầy Nhất Hạnh Tại vì thật ra Thầy không cố ý mà Thầy cũng phải đệ tử của Thầy Nhất Hạnh lẽ có vì hỏi thầy thầy không có không học có thầy nhất hạnh nhưng mà những cái kinh thầy nhất hạnh dịch thầy thầy có đọc qua đó hay là không phải thầy nhất hạnh mà tất cả những kinh của thượng minh châu của thượng trí tịnh của thượng tất cả quý hòa thượng lớn thì khi mình học mình phải đọc mình nghiên cứu chưa không bắt buộc phải điện tử của vị thầy đó như quý vị đọc sách của thầy Chi Siêu chẳng lẽ quý vị đệ tử của thầy Chi Sưu phải yeah. nhìn mình đọc sách của thầy Dalai Lama không có nghĩa là mình đệ tử của thầy Dalai Lama nói cái nào là reference thôi tại vì thầy Nhất Hạnh là một cái một người có uy tín nên thầy mới lấy những cái dịch của thầy Nhất Hạnh để nói cho quý vị thầy Nhất Hạnh là người tương đối có những cái uy tín trong Phật giáo tuy nhiên nói ra như vậy không có nghĩa là thầy luôn luôn đồng ý với thầy nhất hạnh có điều không giống như hồi nãy thầy nói đó thầy nhất hạnh dịch là toàn thân tức là cái thân này thì thầy nêu ra như vậy để thấy rằng thầy nhất hạnh dịch như vậy giảng như vậy nhưng thầy thầy cũng đọc như vậy nhưng mà thầy hiểu kiểu khác và thầy giảng kiểu khác mà chứ không phải là thầy nói thầy nhất hạnh mà thầy phải theo thầy nhất hạnh Thì thầy Nhất Hạnh thấy dịch cái câu này đó, thầy dịch là như vậy Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh Câu tiếng Anh của thầy dịch như vậy là Breathing in, I am aware of my body Breathing out, I calm the activities of my whole body And release any tension in my body Ở Đây là thầy lấy của thầy Nhất Hạnh để lấy cho người hiểu thì thầy sẽ nói là thầy không có đồng ý những cái này tại sao? tại vì thầy sẽ giảng từ từ sau ăn tịnh thân hành ở đây đó đối với thầy đó là một cái natural process tự nó diễn ra còn thầy nhấn thấy dịch là là tôi thở vào và làm cho toàn thân ăn tịnh tức là cái này là một cái Quý vị hiểu không? là mình active trong khi mình thở đó là mình passive sinh tự nó thở khi mình thở tới mức nào rồi đó thì toàn bộ nó tự động nó calm lấy một mình nó bởi itself còn như thế này thầy ít nói là i calm i calm đối với thầy không có nobody nobody there no i i'm for nothing Nói để có vị hiểu không Khi mình thở vào Mình cố ý làm cái gì đó Cái đó là mình cố ý I want it. Tôi cố ý làm cho cái hơi thở của tôi Nó thế này thế kia Nhưng mà cái câu này đó An tịnh thân hành Tôi thở vào Thầy sẽ giảng nghĩa cho quý vị um, Từ từ đó. Cho cái câu kinh nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi Tại Cho nên thầy mới nói Càng ngắn thì càng khó hiểu An tịnh thân hành Đó. Thì đây nó qua cái sự thực tập ấy. Thì khi mình hít vào thở ra Quý vị hít vào thở ra Thông biết quý vị hít vào thở ra là sao Thì mỗi lần có cơ hội ngồi thiền là nó khác nhau Thì khi mình mới vào ngồi thiền đó, Cái hơi thở mình nó không có smooth Quý vị có đẩy không Nó không có trôi chảy Nó không có thông xuống Nó cả dịch, cả dịch Rồi nó thế này thế kia Chưa kể tâm mình lung tung hết Thì hơi thở nó sẽ bị dịch dịch Rồi cái tâm mình phải calm down Mình từ từ mình không nghĩ tới chuyện khác Thì ừ. hơi thở của mình từ từ nó mới calm down Nó mới lắng xuống Và nó lắng xuống không chưa đủ Nó bắt đầu nó bớt dịch rồi Sau, sau đó nó mới bắt đầu nó trôi chảy nhẹ nhàng Đó Nó trôi, nó vào ra Smoothly Đó Khi thấy đó là khá rồi Khi mà thôi thở nó đi vào, đi ra Một cách smoothly Trơn tru ra Thì lúc đó tâm mình nó lắng xuống Mà tất cả những cái này mình không cố ý Mình chỉ có nhìn thôi Cái này phải nói rõ rồi quý vị nha Cho nên cái, cái, cái tu tập thiền đó, Là mình không có tác ý Làm cái gì trong này hết á Just sit, breathe and watch. Oké. Tuurlijk hồi in, thở tự nhiên, nhìn. Không có niet ta nào Làm cái gì trong này kan niet in de tijd om te gaan? Dus ik ga met mijn hart van thân. Ik kan niet in de Tức là mijn hart van thuis. Ik kan niet in de tijd van mijn hart van thuis. Ik kan niet in Rồi sau đó mình để ý chiều dài của nó Xong rồi chiều dài của nó rồi đó Mình để ý ký chiều dài của nó một thời gian rồi đó Thì nó sẽ tự động Nó calm down Các hiểu không? À, tự động nó calm down Mình chỉ có làm tự, tự nhiên thôi Nhưng mà nếu Thầy Nhất Thành thấy dịch Là ta thở vào Và làm cho toàn thân an tịnh Tức là có cái sự tác ý Interfere vào trong này tôi đang thở và tôi làm cho nó an tĩnh đó Nên tiếng anh thấy dịch là breathing in and out I calm the activities of my whole body thì khi mình ngồi đó, đó là dịch nghĩa thân hành là như vậy đó tức là hoạt động hành là hoạt động của cái thân thân hành họ hiểu tôi khi mình đọc cái chữ thì thấy nó đúng là như vậy dịch ra thân hành tức là hoạt động của thân Thấy dịch tiếng anh rất là đúng hoạt động là activities of My whole body Rồi Có nhiều người không hiểu Cho nên Thầy nhấn mạnh thêm nữa And release any tension of my body đó. Thì mình làm theo vậy cũng cũng được Mình hít vào à, Mình thấy cái cổ này nó cứng quá Nhả nó ra coi Cái này giống như thiền tàng Thầy dạy đó. Ra tới đâu thấy nó, nó Chỗ nào ra Còn tension thì nhả nó ra Đúng được Nhưng mà trong kinh này nó gọi là kinh quán niệm hơi thở Hơi thở Chứ không phải là cái thân đó. Từ đầu đến cuối là, là hơi thở thôi trên những cái gì nó liên quan đến hơi thở Chứ không phải liên quan đến cái thân này Cho nên, nên an tịnh thân hành Khi mà ta hít thở đó Mà mình trở thành một với hơi thở Chúi với hơi thở Thì từ từ Cái tâm mình với hơi thở đó Nó trở thành một Subject, object become one Thì tự động hơi thở nó sẽ lắng dịu Nó lắng dịu tự nó Mà không cần phải cố gắng làm cho nó lắng dịu Không cần làm gì hết Thì nếu mà mình Chú ý được điều khiển hơi thở Thì tự động toàn thân Nó sẽ đi theo Tức là khi cái, cái hơi thở của mình nó lắng dịu Thì cái body, tức là cái thân thể của mình nó sẽ lắng dịu Đó. Cho nên cả hai cái cũng đúng luôn Cho nên nếu mà hít vào thở ra đều đặn Thì hơi thở sẽ đều đặn, sẽ lắng dịu Mà lắng dịu thì từ từ cái thân thể này Cái physical này nó sẽ lắng dịu lấy Đó. Nhưng mà cái chứng vẫn là hơi thở Chứ không phải là cái thân này Cái chính mà mình cần focus Chính là hơi thở Tại kinh này là kinh quan niệm hơi thở Mình điêu với hơi thở Tiếp xúc đối xử với hơi thở Không phải là đối với cái thân này Thì bây giờ muốn ăn tịnh thân hành Tức là làm cho cái thân này nó lắng xuống Thì mình chỉ cần chú ý vào hơi thở Vì hơi thở với thân là một Hơi thở mà được An tịnh, tức là lắng dịu An tịnh hay dạy chữ bình thường là lắng dịu lắm Thì khi hơi thở nó lắng dịu Thì thân sẽ lắng dịu Mà muốn thân được an Thì chỉ cần làm cho hơi thở an tịnh lại Chú ý vào hơi thở Và chú ý vào Và để tự nhiên cho nó Từ từ nó điều hòa lấy nó Còn nếu mà mình còn... Căng thẳng, tension hấp thì mình tiếp tục hít thở Chú ý vào hơi thở và Nếu cần thì mình chỉ tác ý Nhả cái tension nó ra Tức là mình hít vào Thở ra, hít vào Cứ Vẫn tiếp tục thôi Chú ý toàn thân Hơi thở mình cho nó smooth trước đó, đó. Chú ý làm cho Cái hơi thở Cho cái, cái breathing của mình Nó smooth Xong rồi, lúc đó mình mới để ý thêm bên ngoài Xem cơ thể, thân thể của mình có chỗ nào còn cứng, còn tension, còn căng thẳng không Thì nếu mình thấy cái cổ, cái lưng còn căng thẳng lên Thì mình vẫn có quyền nhúc nhích một chút Nào mình tác ý, tức là khởi lên Nói ok, nhẹ cái chỗ này ra Vẫn được thì thường à, Khi mà quý vị tu đến cái, cái câu số 4 này Mà tiếp tục Thì mình bắt đầu ở ngưỡng cửa Của Thiên định Từ số 1 đến số 4 Là chỉ có Chú ý hơi thở thôi Khi mà an tĩnh thân hành rồi Tức là khi mà Tất cả cái thân hơi thở Và cái thân của mình nó trở nên lắng dịu Calm Smooth Mà mình tiếp tục đó Thì bắt đầu từ đây cái Câu số 5 Quý vị có thể đi vô định Vô định Samadhi Các người tu thiền định hay thiền quán Đều có thể dùng hơi thở Thí kinh này đó, Mình có thể tu thiền định Và tu thiền quán luôn Còn khi mà tu thiền định không á Thiền định là concentration đó, samadhi đó mà mình, trong kinh Phật dạy, mục quán tu thiền định quán đất, quán nước, quán lửa, quán gió, quán màu trắng, màu xanh, màu đỏ, quán gió, quán ánh sáng, quán đủ thứ hết á. 40 đề mục đó gọi là kasina thì mình quán những cái đề mục đó thì chi vô định thôi. Tuy nhiên người mà quán hơi thở thì có thể vô định Nếu muốn Hoặc qua thiền quán nếu muốn Trên hơi thở có thể Tu thiền định cũng được Và tu thiền quán cũng được Trên hơi thở nó rất là ích lợi Lợi hại Đấy. Thì nếu mình muốn định Thì từ câu số 5 Cho tới câu số 12 Là mình có thể vô định Nào, Có thể vô định Nếu muốn Thì tu thiền định gọi là samatha còn uh, tu thiền quán là gọi là vipassana thiền định tức là tiếng anh nó gọi là absorption, absorb thụ, nhập vào còn uh, vipassana nó gọi là insight meditation tại vì tu minh sát vipassana đó, thì mình phát triển trí huệ để thấu rõ cái thực tướng của các pháp còn thiên định thì mình sẽ nhập vào Cái trạng thái của tâm thức Để mình hưởng cái sự an lạc trong đó Nên cả hai cái đều tốt thứ Đó là câu số 4 An tình thân hành tại dịch sang tiếng Anh cho quý vị Chỉ là đơn giản Calming the breath Hồi nãy là cảm giác toàn thân Toàn thân nó tức là Là aware of the whole breath Bây giờ Mình mới calming the whole breath thì ngày nào lại có lấy cái, cái cái tờ nhỏ này thầy đó lấy ra đó cái tờ nhỏ này là cái bài kệ thầy làm cách đây lâu lắm rồi thời hội khóa tu thiền là 2012 ở Joshua đó khóa tu thiền căn bản thì thầy làm có bốn câu thôi hoặc là bốn câu đó là tổng cộng có thể tổng tất sáu câu trong cái cái bài kinh này Thay vì 16 sáu câu thì câu đầu là hít vào thở ra rồi câu thứ nhì là hít sâu thở nhẹ rồi quý vị nhớ đó, là mỗi một câu đó mình phải thực tập thiệt là lâu nên cái bài kệ này không phải là ngồi ngồi thiền đó hít vào thở ra hít sâu thở nhẹ bình an vắng lặng vui sướng miệng cười thở đập lại hít vào thở ra không phải làm vậy nha quý vị là bài kệ này có bốn câu không phải là suốt buổi hội thiền cứ lập tới lập lại như là con két nữa không phải vậy hít vào thở ra đó, là mình chỉ làm trong một tiếng đồng hồ một tháng hai tháng nó khi tâm mình hơi thở nó trở thành smooth smooth có thể trong buổi hội thiền mình có thể làm hai câu hít vào thở ra Cho nó yên vào tâm Nó nó, nó focus vào cái okay, vô, vô ra vô ra Xong rồi mình mới bắt đầu Mình để ý tới cái chiều dài Hít sâu thở nhẹ Hít sâu thở nhẹ Hít sâu thở nhẹ ở đây chính là Chiều dài của hơi thở Rồi tức là câu số 1, số 2 Câu số 3 đó Là cảm giác toàn thân Ở đây mà có Mà mình sang câu số 4 là bình an vắng lặng Chính là an tịnh thân hạnh Bình an vẫn là, là, là câu số ba chính là làm cho lắng dịu cái hơi thở giờ mình sang tới câu số năm là cảm giác hoan hỉ tôi thở vô cảm giác hoan hỉ tôi thở ra tiếng phạt câu tiếng phạt là pitti pitti sampedi pitti là không phải tiếng mỹ nhỉ tiếng phạm pity nó cũng, nó cũng pity viết y chang nhau pity là phỉ lạc các sư nam tông dịch là phỉ lạc hay là hỉ lạc hay là hoan hỉ tiếng anh chỉ đơn giản là joy mình cảm thấy joyful hít vào cảm thấy joy cảm thấy hoan hỉ giờ làm sao trong hoan hỉ giờ? thì mình không có không mới cái lột ngoài kia vô đây ngồi um, hít vào cảm giác khoan hỉ thở ra cảm giác khoan hỉ cái đó là tự kỷ ám thị nhồi sọ mới cái lột ngoài kia vô đây là hít vào khoan hỉ cũng đội cảm giác khoan hỉ khoan hỉ sao khoan hỉ khoan hỉ với hơi thở ờ luôn luôn với hơi thở cái khoan hỉ ở đây cũng vậy Đó là một sự tiếp tục Không phải mình làm cho nó hoan hỷ Vì mình tiếp tục Khi mà cái cơ thể Cái hơi thở nó được lắng nhiều rồi Nó được calm rồi Mình tiếp tục mình đi Thì từ từ Mình sẽ lọt vô một cái Cái joy Và uh, tự động Vì quý vị Đi làm về bị stress quá nó đi làm về bị kẹt xe là bị chủ chửi nè về bị vỡ la chủ chửi sao làm dở quá về bị vỡ la sao đi bị chế đấy stress quá cái vô hồi thì đúng phải vô tắm một cái đi vô mở nước như bồn nước nằm xả vào hồi trong cái bồn nước nóng relax hết đó. thì tự nhiên người nó relax ra thì nó sẽ quan hệ, Liệu không? Cho cái cảm giác hoan hệ này một lần nữa Đó là một cái natural process Chứ mình không phải cố ý làm Nên muốn đạt tới cái hoan hệ này đó You have to practice Mình phải tiếp tục làm cho tới khi hơi thở Nó sợ lắng nhiều rồi Và mình tiếp tục làm nữa Tiếp tục calm Calming the breath Thì tự động Join appear here. Tức là nếu mà mình mệt rồi mở cái bồn nước nóng rồi chui vào nằm xả ra một hồi rồi không ai quấy nhiễu hết khóa cửa vặn nhạc lên nghe cái bồ hồi nằm một hồi thấy tự nhiên thấy sung sướng không cần làm nữa tại tự nó làm như vậy thì khi mà tâm á Tránh niệm ăn chú vào hơi thở và trở thành một với hơi thở Thì từ từ cảm giác hoan hỷ sẽ tự động khởi lên Đây là tiến trình tự nhiên Không phải cố ý, không phải make up Cảm giác hoan hỷ này là một cái trạng thái sung sướng It's a sense of well-being Thì đây thì nhất hạnh dịch Cái câu này là tan thở vào và cảm thấy mừng vui quan đó joy tức là ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui breathing in i am aware of the energy of joy thì ở đây đó chúng ta không phải không phải quán hơi thở nữa đối tượng quán chiếu ở đây không phải là hơi thở nữa mà là một cảm thọ chúng ta bắt đầu đi sang cảm thọ rồi Nhưng mà cảm thọ này nó, nó khởi lên là nhờ hơi thở, nhờ mình trúi vào hơi thở. Thì bốn câu đầu là thuộc về thanh, thanh ở đây tức là hơi thở. Bắt đầu từ câu số 5, 6, 7, 8 là bắt đầu về cảm thọ. Cảm giác hoan hỷ, tức là khi mình hít vào áo, mình ý thức được đang có sự vui mừng, hoan hỷ trong tâm Thì cái cảm thọ hỉ này Cái joy này nó khởi lên Nó khởi lên tự nhiên Nhờ ăn chú Vững chãi trong chánh niệm Thì ở đây đó, Cái này là thầy nói bình thường Chưa có nói về định rồi. Bây giờ những người nào tu định Tức là Samadhi đó, Thì bắt đầu sau khi ăn tỉnh thân hành rồi có bị tiếp tục Chú ý vào hơi thở Tiếp tục chú ý vào hơi thở Càng focus rõ vào hơi thở Thì tôi thở mình sẽ vô định nhưng mà trước khi vô định đó thường thở là những người mà tu thiền định đó, thì sẽ có một cái hơi khác một chút là sẽ có quan tướng chữ quan tướng tức là là ni-mitta ni-mitta cái là sao khi mà có một số người tu thiền định tức là hơi hít thở rồi Chú ý và hơi thở thật là sâu sâu sâu đến lúc nào đó nhập bọt và hơi thở Tự nhiên bên cạnh, bên ngoài mình quên hết Và lúc đó tự nhiên mình thấy ánh sáng Họ Bắt đầu thấy ánh sáng Một cây bào thấy ánh sáng rồi ha Thấy ánh sáng mà ngấy rồi Thấy ánh sáng mà ngấy là hết thấy Thì thầy lấy hỏi Những người vô thiền định nha Bắt đầu chúi vào hơi thở Bắt đầu tự nhiên cái Tâm nó concentrate, nó focus vào hơi thở Thì tự động nó sắp óc, nó không để ý những cái ngoại cảnh nữa, và nó rút lại vào hơi thở và tiếp tục đi cái thiền, thì từ từ đi vô định, bắt đầu thấy ánh sáng, ánh sáng đó trong trong thiền nó gọi là nimitta là quang tướng tức là cái hình tướng ánh sáng, ánh sáng đó nó, nó chỉ nói lên cho mình biết là mình ở trạng thái cận định, cận định thôi, Upachara samadhi thôi, tức là sắp sửa vô định. Đó, sắp sửa vô thôi đó, bắt đầu quý vị nào ngồi thiền bắt đầu thấy sáng á cái mừng quá rồi thấy sáng rồi hết vì không bắt đầu ngồi, ngồi thiền bắt đầu thấy sáng cái mừng lên á hết hết thấy đúng vậy cho nên tu thiền phải không được mừng không được get excited phải tỉnh bơ vấn đề ẩn lên ánh sáng cậy nó, thì nếu ánh sáng cậy nó đó, thì sẽ dùng vô định được. Mà thấy ánh sáng cái khoái quá mừng quá, hôm ti đã phải ra nói, và mới nghĩ vậy hết phát tiêu được, hết bộ, xìu, nó chả quá trời, và mình tức quá. Sao lại có lại ráng ngồi lại, ngồi lại hít thở, hít thở một thời gian từ hai ba tiếng, lại thấy ánh sáng mừng quá, buồn nó mừng quá, lại mất nữa và sâu kia đó tôi đau mà cái cái chưa kịp làm gì nó mất rồi. Tại sao? Tại mừng. Đừng có mừng. Thẳng nhiên mà kệ nó thì nó đứng lại. Rồi đó. Thì khi thấy sáng rồi tiếp tục đó thì quý vị sẽ vô định. Vô định samadhi absorption. Thì quý vị đi sang cảm giác thứ năm. Là đó là cảm giác hoan hỷ. Joy thì cái tròi đó quý vị những người mà tu thiền định hơi khác một chút cảm thấy người nó nhẹ nhàng nó vui nó nhẹ nhẹ và nó sướng đó. nếu tiếp tục nữa thì quý vị sẽ đi sang cái câu thứ năm cũng là thiền định nhưng ở đây chúng ta không đi thiền định cho tới thiền quán vẫn tiếp tục được như thường nhưng mà cái cảm giác của người thiền định đó, nó multiply rất là nhiều Người thu thiền quán thì vui nhẹ nhẹ thôi Thí vui một thôi Người thu thiền định nó vui cấp 10 là Ngồi Phiêu hài Thèm phộng Nhưng sướng quá Chẳng là thu thiền định Thu sướng lắm khỏi cần khỏi cần hút marijuana Nhưng mà khó Marijuana có tiền Colorado vô có tiền. Còn tú này khó lắm trời Cả 50 năm chưa được Ông thời ra lấy tiền mua cho rồi <cười> Rồi giờ chúng ta đi sang Câu số 6 Là cảm giác an lạc Ta thở vô Cảm giác an lạc Tôi thở ra An lạc tiếng phạn là Sukha Sukha tiếng Anh là Bliss Hay là happiness maar ik is er niet bij. Ik ben bliss. niet bij. is ben sukha Sukha. bij. Ik ben er niet bij. Ik ben cực lạc bij. Ik ben Ik ben er Cánh đồng Đó. Sukhavati là Cực lạ cảnh giới Sukha Cái cảm giác là thì đây Nó đi sang một cái trạng thái Mạnh hơn nữa Cái hỉ và cái lạc Cái câu số năm là hỉ thôi Là joy thôi Còn cái lạc là, là cái Bliss Tức là tiếng Việt Dịch bình thường á, Cái hỷ là vui thôi Nhưng mà cái lạc là Sướng à, nó Mạnh hơn Lạc là sướng Sướng lên Đã. Giống như là khi mình à, đang nói bụng cái thấy ai bưng Đồ ăn ra cái mình vui Trời đau quá Ồ có đồ ăn rồi Nhưng mà Chưa ăn thì ăn vô ra, sướng hơn hao uh, cho nên cái lạc nó mạnh hơn mò thao phủ uh, ăn vô ăn vô trôi được cho lưỡi vứt được cổ xuống bộ đã hơn <cười> nên thấy lạc lạc là, là vậy thế giờ làm sao cho có ăn lạc chứ ăn lạc nghe nhẹ mà dịch tiếng việt sướng sung sướng Thì ở đây Thầy nhất hạnh dịch là Tôi đang thở vào Và cảm thấy an lạc nó cái này cảm thấy Chứ không có làm nữa Không cần làm gì nữa hết Ở đây là ok Hồi nãy đó Thầy dịch là tôi đang thở vào và Cảm thấy mừng vui Cũng đúng, cảm thấy thôi Cái này mình không có làm gì hết đó Just feel Từ số 5, 6, 7, 8 Là feeling, là cảm thọ tứ niệm xứ à thầy nói hãy quý vị về lấy thêm sách tứ niệm xứ là thầy viết thêm tứ niệm xứ đó tu thiền à, của nam tông thì có hai kinh kinh quan trọng là kinh đại niệm xứ tức còn gọi là kinh tứ niệm xứ và kinh quán niệm hơi thở thì kinh quán niệm hơi thở cũng chính là tứ niệm xứ tứ niệm xứ nhưng mà đúc kết tu tập tứ niệm xứ nhưng mà chỉ có trên phương hiện hơi thở thôi. Còn tứ hiện xứ kia là tu trong đi đứng nằm ngồi. Thở cũng đi đứng nằm ngồi trong bốn tư thế. Còn quán niệm hơi thở cũng tu tứ niệm xứ nhưng mà chỉ nhằm trên cái phương diện hơi thở thôi. Cho nên mình ngồi tu tứ hiện xứ mà với hơi thở thôi. Cho nên dễ hơn. Dễ focus hơn. Thì thầy nhắc dịch tiếng Anh là gì? Breathing in, I'm aware of the energy of happiness. Thì um, ở đây đó, chúng ta không cố ý làm gì hết, mà chỉ tiếp tục hít thở bình thường và tăng cường cái sự tinh tấn, tránh hiệp để nhiều hơi thở. chú tâm quan sát hơi thở, trở thành một hơi thở, thì an lạc, cái bliss, nó sẽ đến tự nhiên. Thầy nhắc lại là mình phải trở thành một với hơi thở Trở thành một Năng sở thành một Subject, object Merge together Thành một Mình với hơi thở Lúc đó mình chỉ còn nhìn thấy hơi thở thôi Không có nhìn thấy cái gì khác nữa hết Cho nên cái người tu định đó Họ trở thành một với cái định Trở thành một với hơi thở Quên hết, bên ngoài là cái gì cũng biết Cho nên tu định khi mà đệm được rồi đó, thì cái sức mạnh rất là lớn giống như có một câu chuyện là câu chuyện là một thầy đã ông dạy cho đệ tử tập bắn cùng dạy cho ba đệ tử bắn cùng thì cứ <cười> vị biết những người bắn cùng đó hát sơ đó kiểu cùng ra họ nhắm họ nhắm vào cái tay run run run run đó. bắn được không chặt được người bên mấy gọi là mấy người nhập hay là phải kiếm sĩ đạo rút duyên cung ra ta phải nhắm thiệt là long thiên là lau rồi phải nín thở phải thở người nhúc nhích thở là người nhúc nhích khi nhúc nhích chỉ đỡ nhúc nhích một chút thôi là cái mũi tên nó bị nó đi là nó là chỉ ở đây mình nhích một ly thôi Đằng xa đó. nó nó ra cả thước Cho đến người bắn cung đó phải rất là concentrate rất là định tâm phải đứng tay phải đứng luôn nhưng mà trước khi tay đứng là tâm phải đứng trước thì cái câu chuyện này nó ngủ ngon thôi lòng thầy đông dạy cho đệ tử bắn cung ông ấy kêu ba tên đệ tử là đứng nhưng mà ba tên đệ tử này đã tập bắn cung lâu rồi rồi nhà chứ không phải mới vô là bắn liền nha. Ờ, ông mới thử gọi là graduate đứa nào được động thì ba tên ba học trò ba tên đệ tử đứng ra mỗi người lấy cùng tên sẵn sàng cũng chỉ thằng xa đó quý vị có thấy con chim mới đang đậu trên cành cây không? con chim á đậu trên cành cây xa xa đó. ông nói giờ ta muốn quý vị phải bắn trúng con chim đó hoài vậy, dễ, trời khó Ông nói ta muốn quý vị phải bắn trúng con kim, chim đó, không phải trúng chỗ nào đâu nha, phải trúng ngay con mắt bên trái Bắn con chim đó, phải bắn ngay con mắt bên trái của nó, chứ không phải bắn trong bụng đó à. Bắn trúng bụng đó là không được đó. Phải bắn làm sao trúng với con mắt bên trái của con chim đó. Cho mỗi người là đứng thử để tử thứ nhất, kiểu là đứng ngắm lên Rồi, ông nói khi nào bắn thì mới được bắn rồi chứo phải người mới ngắm là bắn liền à khi nào ông ông hỏi thì đệ tử thứ nhất ra đứng đưa cái cung ra đứng ngắm đưa cung ra nhắm như là focus như con chim đó ông cho đệ tử này khi nào nó ready thì nó nói tức là sẵn sàng nó nó nó nhắm nhắm chắc rồi đó nhắm kỹ lắm rồi nó nói rồi nhắm rồi đó bắn được rồi đó ông thầy ông hỏi rồi người có thấy uh, Con chim không Cái Chị uh, tự nói có Cái Bánh chim phải thấy chim đó Rồi Xong rồi Ông hỏi người có thấy nó Đậu trên cành cây không Nói có Rồi chỉ nói có Thôi lỗ đuổi đi xuống rồi Nói đi về hộp lại Nhỏ không hiểu gì hết Hỏi thứ con chim không thấy Mà thấy đậu trên cành cây không Thấy Rồi thôi Đuổi đi về Thấy chim nhà là thôi, đuổi đi về Rồi, xong sau đó rồi Kêu điện thử thứ gì ra Bắt lên, để ngắm cho nó nắm đứng, đứng ngắm chừng, nửa tiếng ủng hộ còn có bao nhiêu một tiếng hả? Nửa tiếng có 7 mốc tiêu Anh chim là bị sư phụ Cọt chân vô cái cây rồi Hết bài rồi Để thử thứ gì nhì ngắm con chim Xong rồi xong rồi ông, ông hỏi lại có thấy con chim đậu trên cành cây không thì đệ tự hỏi cây nào <cười> <cười> rồi thầy cũng mừng quá ông mừng quá rồi ông nói này khá quá tại nó hỏi cây nào ông mừng quá rồi ông hỏi có thấy con mắt trái của nó không nó nói thấy ngồi xuống về học lại xong mình liệu đệ tự thứ ba này thì kêu nó là Cũng làm như trang Này kia này, này nó đứng Nó canh được một tiếng đồng hồ <cười> Chim bị đóng đựng Nhơ nhiều cây rồi Rồi ừ. cho nó nhắm Nhắm một hồi đó Xong nói rồi có thể bắn được rồi Ông thầy cũng hỏi Có thấy chim không Nói chim nào Ông <cười> hồ cũng, hỏi, cũng ngạc nhiên quá hỏi Người có không thấy chim nào hả nó nói chỉ thấy có con, con mắt là không thấy con chim nào hết <cười> không thấy chim nào chỉ còn thấy cái mắt thôi hồi nó đó giỏi quá mắt đi lúc nào nó một lạnh cái tên lễ tử thứ ba là không thích không còn để ý tới cây nữa không còn biết cái cây nữa mà cũng không còn biết con chim nữa trong tâm của cái người đệ tử nó chỉ còn thấy con mắt nó thôi tức là quá focus, concentrate Chỉ nhắm con mắt thôi Còn tất cả con chim cây gì Không còn biết nữa hết Còn mọc đệ tử kia Còn thấy cây này Còn thấy chim này Còn thấy cái này kia Tức là chưa có focus Chưa có concentrate Chưa có định đủ tại ông nó bắn con mắt bên trái Là khi đó nó chỉ còn Ông ly con mắt bên trái thôi Chim thì cũng biết luôn nữa Hỏi thấy chim không biết chim nào Có gì không thì cái đó mới là cái mức nhập một với lại cái đối tượng subject object thì cái định là như vậy tức là khi mình ngồi thiên thôi hơi thở rồi hỏi có nghe tiếng vợ kêu ăn cơm không nói vợ nào <cười> chết rồi hỏi vợ ai thì khi mà chúi và hơi thở dập một hơi thở rồi thì khi đó vô định vô định thì cảm giác hỉ sẽ khởi lên và tiếp tục nữa thì cảm giác lạc sụ sướng sẽ khởi lên thì người nào vô định đó chuyên tu thiền định đó, thì khi mà cảm thắc lạc đó thì ngồi thiền cảm thấy lúc đó cái người nó nổi da gà khi mà nó, nó, nó sướng quá nó, nó nổi da gà Hoặc là vào định nó người thấy nó lân lân thấy mình giống như bay lên rồi đó Rồi thấy mình như nhẹ như bông hồng Nhẹ như lông hồng Rồi bông hồng Giờ sang câu thứ 7 Câu thứ 7 Là cảm giác tâm hành Tôi thở vô Cảm giác tâm hành tôi thở ra Thầy lặp lại câu này Câu số 7 là cảm giác tâm hành tôi thở vô Cảm giác tâm hành tôi thở ra Thì quý vị thấy câu số 5, 6, 7 là Toàn là cảm giác hết Thứ năm là cảm giác hỷ lạc, kiểu là cảm giác hoàn hỷ, của thở vô Kế tiếp là cảm giác an lạc, của thở vô Rồi thứ bảy là cảm giác tâm hành, tức là toàn là cảm giác feeling, sensation Chứ Bắt đầu cái khúc này là coi như quán niệm Thọ, thọ Đầu bốn câu đầu là về thân, cái này là về thọ Nhưng mà vẫn phối hợp ở hơi thở Cho nên mình quán niệm cái gì thì, thì quá Nhưng mà luôn luôn phải hơi thở Mình phải ý thức luôn luôn phải hơi thở Thở vào phải biết, thở ra phải biết Và trong lúc thở vào thở ra đó Mình kèm theo một cái chú ý và cái cảm thọ Chứ không phải chú ý quá cảm thọ đó Mà quên thở thì mình sẽ đi vô định à, Cho những người vô định rồi đó Quý vị thấy người ta hết thở Nhưng người ta còn thở mà thở nhẹ lắm lấy tay để lấy không thấy, được. Không thấy nó thở. Trên những người mà vô định rồi tưởng cái chết, tìm một tập trọng dị, Không thấy thở. Nhưng mà người tu quán thì phải tiếp tục chú ý vào hơi thở, chỉ chú ý vào hơi thở thôi, thì tất cả cảm giác này nó khởi lên. Tu quán nó khác cái tu thiền định là khi mình vào được định rồi, thì mình an trú ở đó. Để cảm giác cái, cái, cái cảm thọ đó Còn tôi quán Thì vẫn phải giữ cái awareness Cái gì xảy ra mình vẫn phải biết Thì mình mới nhận ra được cái thực tướng của nó Còn nếu mà không có aware Không có nhận thức đó, đó Thì mình vô định Vô định không biết gì nữa Thì kế tiếp của số 7 là cảm giác tâm hành Tôi thở vô Cảm giác tâm hành tôi thở ra Twee hành tamhang. Hier, chitta Sankhara chitta lattam, Sankhara hang, hang. Dit is conditions. Tamhang. hành het Engels is mind Conditioners Mind Conditioners Dit zijn de dingen die conditionen het van je. Tamhang. Het bestaat uit dingen. Het bestaat Het bestaat Het perception, memory, thinking. thì hai cái hơi thở trước, đó, hơi thở hoan hỷ, bây là an lạc, thì cái đó, đó là thuộc về feelings, tức là cảm giác. nhưng mà bây giờ đó, sang cái bảy này đó, nó vi tế hơn, không có chú ý vào cái cảm giác nữa, mà chú ý vào cái khác vi tế hơn đó là tưởng thọ tưởng hành thức vân thì thọ the feelings đó, hai cái đầu là feelings mình cảm giác vui hỉ joy rồi mình cảm giác bliss sung sướng tất cả cái đó là feelings nhưng mà sang cái này đó là đi xa hơn nữa vi tế hơn đó là perception là cái tưởng hay là cái hành Tức là bắt đầu chú ý vào những cái liên quan đến cái tâm thức của mình. Thì ở đây, đó, là thầy nói tiếng Anh thì quý vị dễ hiểu hơn. Tức là hay hơi thở trước. Feeling was contemplated as such. But here, the feeling is contemplated as being a condition of the mind. Có hiểu không? Tức là, lặp lại, cái hệ ví cái là của đầu đó làm mình cảm giác nó direct, còn bây giờ là tâm hẳn ở đây, đó, cái feeling ở đây nó không có direct nữa, mà mình perceive nó qua cái mind của mình. Tức là, thời đấy thí dụ khác cho quý vị hiểu, tức là hai cái đầu đó, quý vị thấy nước, đó, quý vị thỏa phải vô, quý vị biết nó nóng lạnh ngay tục tức thọ tay nước đá có biết thọ tay nước sôi có biết Nóng lạnh Cái này đó Quý vị không có trực tiếp phiêu nó nữa Mà vẫn biết nó Tại vì có cái tưởng Tức là quý vị nhìn cục đá Quý vị biết nó Nóng lạnh Và nhìn cái cục than Không có sợ gì nữa Nhưng mà biết nó nóng Hiểu không Đó Tức là Hai cái feeling hồi nãy đó Là mình feel direct Còn bây giờ cái, cái tâm hành này đó Cảm giác tâm hành này không có Touch directly nó nữa mà indirectly Cho nên nó trở thành cái tưởng Cái perception Chứ không phải direct feeling nữa Nói để có hiểu không? Đó Hai cái khác nhau nhỉ Nó hơi khó chút bắt đầu cho nên càng này càng khó Đi sâu vào nó khó hơn Cho cảm giác tâm hành Mình cảm giác cái tâm Cảm giác cái sự vui đó, cái vui đó mình không có direct được Mà nó qua cái, cái tưởng, cái perceived Perception Tức là Nó indirect Hồi đấy là mình Hồi mình, đấy mình nhảy xuống tắm Mình sung sướng quá mình biết Còn bây giờ mình không tắm Mình thấy đứa con mình nhảy xuống nước nó tắm nó, nó la, ung sộp, nó khoái Thì mình biết nó là đang sung sướng Nhưng mà mình không có feel nó Mình biết nó thôi cho nên ở đây đó, cảm thọ hướng được quán chiếu và cảm nhận như là một tâm hành chứ không phải là một pure feeling một cái cảm thọ trực tiếp như là hơi thọ số năm số sáu rồi chúng ta đi sang câu số tám hết câu số tám thì thầy ngừng kế tiếp là an tịch thâm tâm hành tôi thở vô an tịch tâm hành tôi thở ra Tegenval is pasambayang, Chittam sankarang. Ten andere is là calming the mental experience. Calming the mental experience. Onder dat, is, is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat Và mỗi lần như vậy đó thì cái hị lạc nó biến mất đó. ngồi thuyền cái thấy ánh sáng cái sướng quá ô oh, sắp đắc đạo rồi ngồi bị sướng quá sắp đắc đạo rồi nó biến tiểu rất xấu sướng quá ngồi sướng quá thấy nhẹ cái tính làm thơ nó biến mất nên khi mà tu tập tới mức mà hị lạc khởi lên đó, mà tâm kích động thì tất cả những kinh nghiệm nó sẽ biến mất liền. do đó cần phải giữ tâm an tịnh, đừng có khởi động, đừng có lo sợ hay thích thú, lần nữa là tỉnh bơ, phân tỉnh làm thấy gì kệ nó, không đụng đùa. cái đó là cái khi, cái chìa khóa của người tu thiền, thấy bất cứ cái gì cũng mặc kệ nó. Trên tổ sư thiền xưa dạy rồi, ngồi thiền mà thấy phật thì sao? Giết Phật Thấy ừ. ma thì sao ừ. Giết ma rồi Cái đó là các tổ sư nói, nói cho nó quá khích vậy thôi Ý muốn nói là khi ngồi thiền Thấy bất cứ cái gì Đừng có theo Thấy Phật tới là Mình đang ngồi thiền thấy Phật tới Cái đứng dậy đặng lễ <cười> Kênh hay đang ngồi thiền thấy ma tới Cái đứng dậy hoặc hồn bỏ chạy Hai cái đều sai hết Trần chư tổ mới nói là Thấy Phật thì cứ giết luôn hay mà cũng giết luôn tức là ý nói là cây gì cũng cậy nó, nhưng mà chư tổ thiền hay nói mấy kiểu đó nghe ghê quá, ai không hiểu nghe vậy, thấy phật đứng dậy lấy dao đâm phật chết là nguy hiểm lắm đó. đâm phật chết quá ra đâm nhầm người khác, Lúc đó chồng mình đang sơ đó đi tới bưng đồ ăn cho mình, đứng dậy đâm nhầm nhát, nguy hiểm quá, rồi cứ để yên. Thì tâm hành, tâm hành của mình nó liên quan đến thân hành đó. Cái tâm hành, tức là những cái trạng thái tâm thức của mình đó Nó cũng liên quan đến cái thân hành, tức là liên quan tới cái sự hít thở của mình Mà muốn an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành Tức là an tịnh cái cảm thọ và cái tưởng Thì làm gì chỉ cần Tiếp tục một lần nữa chú ý vào hơi thở thôi Vậy từ đọc tới cuối không quý vị không cần làm gì cả Chỉ tiếp tục chú ý vào hơi thở Hơi thở vô hơi thở ra Hơi thở càng sâu càng vi tế càng nhẹ Thì cái cảm thọ và cái tưởng trở nên vi tế Nhưng khi mà an tĩnh tâm hạnh rồi đó <cười> Thì cái cảm giác hoan hỷ Cái lạc này nó sẽ nhỏ đi ban đầu mình sướng dữ lắm Mình tiếp tục tu hồi Cái sướng này nó faded away Bắt đầu từ tu Sau hồi xưa tôi tu nó sướng quá Bây giờ tu chẳng thấy gì hết Good Như vậy là tốt Có tu mà lúc nào Đi tìm cái sướng là sai Tu đi tìm cái sướng là sai <cười> Không có đi tìm hết nó sướng là kệ nó nó là xảy ra cái gì thì kệ nó mày chỉ có ngồi chú ý với thôi thật sự cái gì nó xảy ra thì tự nhiên nó xảy ra <cười> rồi thôi thầy à, <cười> dạng tới đây thôi tới thắng công thôi <cười> nhắc lại quý vị có nhớ khi cái này quý vị kỳ đội đó dạ số năm là cảm giác hoan hỷ, cái sáu là cảm giác an lạc, thứ à. bảy là cảm giác tâm hành thứ tám là cảm giác thứ tám an tịnh tâm hành Mọi thành viên ở đây ai có gì có thắc mắc câu hỏi gì không? người trả lời. bốn câu đó hít vào thở ra hít sâu thở nhẹ bình an vắng lặng. câu thứ tư là vui sướng niềm cười nó vui sướng chính là hoan hỷ và ăn lạc đó là vui và sướng thì chỉ cần quý vị tu tới đó thôi mà cái này tu tới được vậy là rất là khó rất là lâu nha quý vị chứ không phải là cứ ngồi cứ hít vào thở ra hít sâu, thở nhẹ sung sướng mỉm cười không phải quý vị phải kinh nghiệm nó kinh nghiệm nó qua hơi thở experience it through the practice cứ về ngồi thiền làm sao hít vào thở ra sau xong, xong rồi để thấy được cái chiều dài rồi thấy toàn thân nó vắng lặng và thấy hơi thở nó ra vào ra vào nó trôi chảy smoothy lúc đó là coi một cái số bốn người nào tiếp tục khá hơn nữa thì lúc đó cảm giác hoan hỷ đã khởi lên Làm biết mình tu đúng y chang như vậy chưa phải là cứ ngồi đáng hơi xuống đi xuống đi Chọc kiểu nói ráng sướng. rồi ngoài nãy giờ, ngồi tiếng ngủ sướng thấy đau lưng mình chết. Rồi, ai có gì hỏi? Hoặc là lấy quý vị pháp uh, đàn sao có gì thắc mắc? Rồi mời anh từ phổ. Thầy cho thử được Làm cái gì thì làm Chứ tiếp tục thở À chưa đúng lắm Anh Nói làm cái gì làm thì tiếp tục thở Anh không cần tiếp tục thở Nó vẫn thở Đúng rồi Làm cái gì thì làm Vẫn phải tránh niệm Tỉnh giang Biết hơi thở Chú ý vào hơi thở Cái chữ quan trọng là Trung thiền cứ tiếp tục chú ý vào hơi thở, câu hỏi thôi. Chứ còn anh nói là làm gì làm chỉ tiếp tục thở thôi, <cười> mà không thở là chết rồi. tiếp tục chú ý vào hơi thở, theo vậy thôi. Rồi câu số 2. Câu hai. Câu số 2 thì cũng không số thì thầy nói đó nếu có mình bắt đầu nhưng là mình đã vào đấy đến đến thì nói được đến một mình xung quanh như vậy nếu mình tiếp tục cái này nếu mình tiếp tục anh cứ tiếp tục từng số bốn khi mà cái hơi thở nó đã được mình ăn rồi nó vắng nặng rồi thì mình cứ tiếp tục thở như vậy tiếp tục thở vậy và khi mình cảm giác hoan hỉ mình cảm thấy cái cái hỉ lên đó een vuike, een joy, daten. moet maar En als je voortdoet, dan quên cảnh giới bên ngoài, không còn biết gì nữa hết á. Vợ kêu đi ăn cơm, con không nghe, không, nghe, không nghe thấy luôn. Đó, và từ từ thấy được ánh sáng. Thì lúc đó là mình từ từ mình đi sang cái định. Và khi mình đi sang cái định, mình vẫn cảm thọ, hỉ, cảm thọ lạc. Nhưng sau đó là cái số bảy mình sẽ không thấy. rồi một từ bi. Yeah, đó. Các vô, vô định là vô định các mắt nhắm. Những người vô định nào thì vô định, tức là absorption ha. Thì sáu căn nó đóng lại. Tai đóng lại, mắt đóng lại. Tất cả cái thế giới bên ngoài cập off, mình không biết nữa. Nếu mình không vô định mà mình vẫn tiếp tục mình qua thì sao Thì mình đi tiếp 16 cái này. Đúng rồi mà người ta không cần phải vào mắt, mình vẫn tỉnh và mình vẫn biết những cái này thì vẫn là tu quán. Khi mà cái hơi thở đang tức là được, cái tâm cái không còn là còn Khi mà tâm lắng nhiều, hơi thở lắng nhiều, thì coi như là vọng tưởng nó bớt đi, nhưng mà nó vẫn còn, tức là Thay vì nó khởi lên thêm nhiều Thì bây giờ nó lâu lâu Chừng 2-3 phút nó mới khởi lên một chút xíu Hay là Nửa tiếng nó mới khởi lên cả Nó vẫn còn Chỉ trừ khi mình vô địch Thì bỗng tượng nó mới không khởi lên thôi Còn mà mình tu quán Võ niệm vẫn khởi lên Lâu lâu vẫn khởi lên Nhưng mà đối với người tu quán Võ niệm khởi lên không không không thành vấn đề Không quan trọng nó biết điều cô như anh. Yeah. thằng cho câu hỏi ví dụ như bây giờ mình tác ý, yeah, mình tác ý là mình nói bây giờ hơi thở chậm lại, nhẹ lại. và tự nhiên hơi thở của chậm lại, nhẹ lại thì như vậy mình có làm sai? Dạ, yeah. mình tác ý mình muốn cho hơi thở chậm lại, nhẹ lại vẫn được như thường, không sao hết. nhưng mà đừng có, đừng có làm ngay từ đầu. Tức là khi mà mình hít thở thật lâu sau rồi đó, cái tốt nhất là để tự nó Còn nếu mà chờ hoài đó, mà nó chưa ra đó, 9 tháng 10 ngày rồi mà nó chịu ra đó Thì lúc đó phải bổ buộc <cười> yeah. Thì cái tốt nhất là để nó tự nhiên hít vào thở ra, mình cứ tự nhiên Tự nhiên nó nó xảy ra, cái đó là cái The best chờ khi nào mình ít nào thở ra hoài rồi mới năm nay rồi vẫn chưa được bán nhiều quá thì đó mình có thể tác ý lên không sao dạ yeah, thầy con con học từ xưa thì thấy mình quá ví dụ như mỗi ngày mà mình ngồi thiền khoảng một tiếng thì làm mình bán bốn mười cái nữa dạ cô hỏi rất là hay từ đầu khó giảng thầy nói là mình có quá mười sáu cái này không Không Làm từng cái một Số một, số hai mình phải làm một năm Hay là ít nhất là sáu tháng Đến khi nào hơi thở nó điều hòa rồi đi sang câu số hai Đến khi hơi thở nó lắng dịu rồi mới đi sang câu số ba và đến khi nó êm hết để ra câu số bốn Chứ phải vô hồi một tiếng ủng hộ là lèo có mười sáu cái không có nha yeah. đây là cả một tiến trình tu tập chứ không phải vô là tụng cho hết cả 16 sáu cái Rồi rõ chưa 16 sáu cái này ra mỗi lần tu có một hai cái thôi Chứ dù ngắn nội nửa tiếng đồng hồ thầy chỉ có làm cái hai cái chưa kịp làm cái khác chỉ hít vào thở ra hít vào thở ra chờ ngoài tâm nó chưa lắng hơi thở chưa lắng chưa lắng nhiều một, nửa tiếng đồng hồ nãy hơi thở chưa lắng nhiều thì cứ hồi chờ Công việc của mình chỉ có nhìn chờ Be patient Không có làm gì hết Chỉ có nhìn, ghi nhận Nó thở rồi nhìn nó thôi có biết không Mình muốn một cái gì đó kia đó, đó mà tạp ý là tham mình Tham trong đạo là tham Mình muốn Muốn cái gì Muốn cái đó phải theo Theo ý mình Tôi muốn một nửa tiếng đồng hồ Tôi phải bay liền trong chùa bái thì tức quá là càng ngồi thiền nó càng bị stress càng stress rồi lên cao máu lại ăn xong vừa mới ngồi thiền xong rất là máu chết rồi cũng thay quán dạ cái này đến câu số 8 là đã vào được cảm thánh với tâm rồi nhưng mà có tâm thì tớ nghĩ là cái này nó nó nó có liên đến cái thiền thì... Nó cũng liên quan đến nằm thiện thiền đó. Tại vì khi đó Và cảm giác hoan hỷ đó Số 5 đó, là coi như là mình có tầm Chỉ có một cái đó Số 5 năm sáu bảy Tức là cảm giác hoan hỷ Mình chỉ hoan hỷ khi hơi thở Tâm ăn trú vào hơi thở Và trở thành một hơi thở Tức là trở thành một với đối tượng đó. Tức là chính là tứ Tầm và tứ có Tầm tư co này nhưng Chỉ có người khác cái cường độ của nó Nó khác thiền định Tại mình không có nhập một chú mặt như thiền định thôi Mình vẫn chú ý vào hơi thở Chứ không phải mình cố ý nhập một hơi thở Mình chỉ chú ý hơi thở thôi Tại sao? Tại vì mình chú ý hơi thở để mà Mình tìm cái khác Chứ không phải là cố ý vào hơi thở để mà nhập một cái nó Nhưng mà cái này tự vì chú ý Cho nên tự nhập một nơi mình Thì ở đây mình có tầm tứ nó là hỉ à, mình có tầm tứ rồi mới sang hỷ, hỉ, hỉ lạc tầm tứ hỷ, lạc trụ thì nhờ từ số 5 trở đi là mình có hỷ rồi có lạc tức là mình đã có tầm tứ rồi tức là số 4 là coi như mình có tầm tứ rồi đã. an tịnh thân hành tức là calming the breath mà làm cho hơi thở lắng dữ, tại vì mình đã trở về có tầm có tứ ở đó nên sinh ra hỉ lạc là, là số năm và số sáu Tôi vị thấy tu thiền là dễ không? không cần làm gì hết đó. chỉ ngồi thở thôi khỏe thua khỏe hơn ngồi niệm phật niệm phật phải bắt đầu bắt phải niệm Phải nam mô di phật nam mô di phật niệm hồn mỏi miệng Mà niệm hòa cái mỏi đầu mỏi óc có lẽ không có làm gì hết á. tu thiền là do nó just sit watch that's it just sit wait and watch còn niệm phật á là phải ngồi niệm phật nhớ tới niệm phật niệm phật tay lấy chuỗi làm nữa mọi tay nữa ngồi thiền không cần làm gì hết khỏe đúng rồi mà nhớ được ngủ thôi ngồi không làm gì hết ngồi ngủ là không được ngồi thiền tu thiền rất là dễ chỉ có ngồi thở nhìn hơi thở hết rồi người thấy ngồi thiền dễ không tu thiền quá dễ Nhiều người cứ sợ thiền Trời ơi đừng có tu thiền Tu thiền điên rồi nha Đó cũng điên được Ngồi thiền thì nhắc lại Ngồi thiền hay là tu thiền Thật ra không cần ngồi nữa Người ngồi được. trên ghế cũng được Nằm trên giường cũng được Nhưng mà nằm trên giường nó ngủ Ngồi trên ghế Đừng có nằm trên giường Nằm nó ngủ liền Chỉ cần ngồi Thở Xưa nay mình vẫn thở thôi Đâu cần ai thì dạy đâu Thở mình biết thở rồi Nhìn mình biết nhìn chúng mình biết nhìn phải không? ngồi yên không làm gì hết, thả và nhìn, nó vậy thôi, không cần làm nhá, no need to do anything, của những tiền. đã có hai câu hỏi, câu hỏi là ở những là tui, cái thay đổi nào trong việc giải quyết decision, một phản đó nó, nó không có gì thì, có những ngày Tự nhiên mình vào cái trạng thái chỉ bài Phật là cảm xác bệnh rất là ngầm. Ví vô một cuộc đời đó hẳn, thì có ngày không được thì con cứ theo cái thường con tôi thì con cứ theo nó vậy thôi. Chứ còn con cũng không có đến cái cái nào hết, con cứ nó đến đâu đó. Vậy cậu chị. Câu hỏi như vậy có đúng không hay là vẫn phải mình phải công bác cho cái xét tình nó không phải không cái set nó mới nhảy từng nó, nó lâu thường thường có khi cách một cách hai có khi nó nhảy giúp đích cách năm nó ví dụ vậy đó ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ thứ hai của con là thầy nói là khi mà mình có bệnh đó thì cái đối tượng mà điện thoại nó đặt một Tức như là mình khi mà hơi tỏ, hơi lõi tính là mình Mà khi mà hơi lõi tính là mình Thì theo theo cái con cảm thấy Là thường thường mình Lúc đó mình thường như mình cố lên, nếu muốn nó thỏ Mình như mình không tịnh nên hơi tỏ được Thì cũng hơi tỏ chính là mình là sao mình thấy được cái thỏ Còn thường là nó thấy như là nó Hiện ra thì nó như lúc đó là thỏa, nó là ánh sáng Mà khi mà nó là ánh sáng thì ỵ kiến sẽ không hơi thổi, thấy một thỏi, nhưng mà lúc đó là vì điều không được sắp tới, không được, là như know, like, you know, like, kind of situation, you don't see anything. So, kiến như, là như là. Thì con nó rất là dễ cho nó là. ỵ kiến thỏi tức là lúc mà, nó đã là một rồi sao mà mình kiến thỏi như được. nó không còn, nó có là một, lúc mà mình là lúc mà, mà không gian mà không gian là mình mình mình không gian đó cảm ơn cô. Tôi trả lời à, hai câu. Câu thứ nhất, cô nói là nhiều khi mới thở, đó, mới vô cây nó nhảy lên số năm liền. Sao hết? Nếu bắt đầu vào, con người không bắt buộc cái gì phải đi một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mới vô là luôn luôn phải, phải theo dõi hơi thở. Nhưng mà có người tu lâu rồi đó, thì mới theo dõi hơi thở. Cái đó lắng liền Tại vì một khi mình đã biết được đi rồi Mình đã trải qua hết 1, 2, 3, 4 năm rồi đó Thì khi mình ngồi lại đó Thì cái thời gian từ 1 tới 5 nó nhanh lắm Ừ Thấy không? 1 tới 5 mà người thường là phải ngồi 6 tháng Mới tới số 5 Bây giờ mình tu 6 tháng, mình tới số 5 rồi Thì sau đó cái thời gian đó Nó sẽ ngắn lại Mình vô người hồi thiền chừng là Năm 10 phút hay nửa tiếng thôi là nó nhào tới cái số số 4, hành tinh thần hạng liền lắng luyện, ok tức là nó không chạy tới đâu thì mình đi tới đó không bắt buộc phải đi theo cái step all đi nhanh quá mình phải thắng lại em có không muốn đi tới đâu thì cô đi tới đâu rõ chưa? ha? không, không cần suýt sân không sao hết, thầy hiểu tức là hôm nay cô vô đó, mới vô một chút xíu nhảy lên số 5 Cái ngày hôm sau đó, ngồi ngoài không tới số 5 Nó đứng số 1 ngoài Cũng ok luôn Mặc kệ nó Cái đó nó không có consistent mà Tại vì cái practice của mình không consistent Nó giống như mình lâu lâu Mình ngát phải đùi đó. Không? Tức là Tự nhiên lâu lâu mình, thì mình thường Mình tu ngồi không biết hôm đó Mình ăn mắc trứng gì nó vô ngồi Cái nó đặt, nhập đều luôn à Ok không sao đó xong cái ngày hôm sau chờ có vô định không lâu vô nữa. Nhưng mà khi mà consistent thì cái practice của mình nó thành consistent. Cho nên cái mà lâu lâu mình được thì cái đó nó không bảo đảm. Nó được đều đều, đều thì cái đó mới bảo đảm. Tức là khi một khi người vô định rồi đó, như thầy thầy giảng cái ngày lâu rồi hai năm trước đó, cái người đã vô định rồi đó thì người ta có khả năng vô định ra định, tùy theo ý muốn và có khả năng ngồi nhập định bao nhiêu lâu theo ý muốn. Tức là tôi quyết định kỳ này tôi nhập định một tiếng bổng hồ Ngồi đúng một tiếng thì là Tôi muốn nhập định hai tiếng Thì ngồi hai tiếng Cứ thế Đến khi mình quyết định ngồi thiền nhập định một tuần lễ Là ngồi yên một tuần lễ Thì cái đêm đó nó mới chắc chắn Chứ còn lâu lâu mình vô ngồi thiền tự nhiên đặc định Ngồi một lèo ba bốn tiếng một hồ vợ con sợ quá có, có chết chưa kêu nào văn văn tới <cười> <cười> là cpi nguy hiểm rồi cái trường hợp cô nói cái thứ gì đó là à, khi mà vô địch một với thở rồi thấy ánh sáng thì thấy ánh sáng rồi mình thở, một với thở rồi đó thì làm sao có là thấy ánh sáng rồi biết làm gì nữa đó. đó là cái trường hợp rất nhiều người tu địch Tại vì không có tiếp tục đi theo cái đầy mục. Tức là đi tới rồi. Mình tiếp tục đi theo cái đầy mục. Mình chờ thì mỗi hơi thở rồi. Tiếp tục. Hít thở nữa. Và phải đi ra khỏi cái đó. Còn nếu không, nó đứng ở trong đó. Thấy ánh sáng rồi. So what? Đâu đắc đẳng đâu. Phải nói là, thấy sáng rồi, đâu đắc đẳng. Ánh sáng rồi, nó đứng ngồi trong ánh sáng đó rồi chưa kể là thấy ánh sáng nó chưa kể là phải tiếp tục ngồi trong ánh sáng đó Và phải cảm thấy joy cảm thấy bliss và có người cảm thấy joy bliss rồi là cũng ngồi trong đó hưởng cho nên đa số những người tu định là họ hưởng cái lạc thú của địch tức là thấy ánh sáng đó ngồi trong ánh sáng đó xong rồi ngồi thời gian rồi cái cảm thấy sướng Đó là chưa kể rất nhiều người tu thấy ánh sáng rồi lòng tưởng là mình đắt đặt nhưng mà không có đắt gì hết đâu nhưng rồi cho nên trong cái này đó là nếu mà thấy ánh sáng rồi đó là phải tu tiếp phải tu tiếp sang cái số chín và phải đi ra khỏi cái địch đó để mà tu tiếp về cái tầng rồi tu tiếp về cái phát thì lúc đó sẽ có thể giác ngộ còn nếu mà ngừng ở cái số bốn hay là ăn trụ cái số năm năm sáu bảy đó thì đứng vào đó thôi không có đi tới đâu tu thiền chỉ đến mức đó thôi không đi tới đâu hết. cũng lắm là chỉ ở được thấy ánh sáng mà giỏi quá tu giỏi thế thôi nhưng mà không có cái sự giác ngộ gì hết. rồi thôi ngày câu chót thêm được ngày mai thế chưa? À, thì, à thì con, thì nói, uh, để chúng ta con xin nói ý nghĩ về những lời nói của con đã học được. Okay. The uh, second question is, is for tomorrow. that uh, you take your eye study and see things that you have. But I want to ask is a mechanism for that, and then after we go through this, then there should be a mechanism for reducing the alcohol, uh, phone, right? Is this the whole point you're going through this? And then, Tại vì con, I con cũng tất cả phòng thấy uh, somewhere between five or six, tại vì có một lần con go so, I guess so deep and then uh, nó cũng go từ mấy cái yên lạc nhẹ nhẹ. Rồi xong rồi cái thông nó từ giống như là nó đứng thấu và không thấy của xanh còn để mà mình không có thấu nữa.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 giống như là cái, cái đớn ở ngoài không, không thấy, cái đớn cũng, cũng có conflict, là một, cái gì cũng một conflict nữa Nhưng mà lúc trở lại thì cái đạo khổ cũng còn là khổ, cái này của cái đó đó. Thì, thì theo con cái này, cái experience đó là có social cái social, cái sự giống như mình ăn cái chỗ hàng vậy thôi. Come low, can the fact that it comes in, no, and then I comes out, might be, might be a meditative experience đó, khi mà tâm mình nó Thì mình có những cái kinh nghiệm Đó là những cái kinh nghiệm experience Trong hồi thiền quán Có những người tu thiền quán lâu Thì nó có những kinh nghiệm Thấy mình đi ra Cái consciousness nó burst Nó bẻ ra, nó tung ra Rồi thấy cái tâm thể này nó tan mất Rồi thấy cái tâm thức mình nó hòa vào vũ trụ Rồi thấy cái này, thấy cái kia Tất cả những cái thấy đó đó nó chỉ là kinh nghiệm thiền quán Những kinh nghiệm temporary kinh nghiệm là hốt hoàn thôi nhưng mà nó vẫn mình chưa giải quyết gì được vấn đề đau khổ hết tại vì mình chưa hiểu gì được về những cái nguyên lý của cuộc đời mình có thể nhập một become one with everything so what mình còn than sân si hay không thì cái đó đó là Nếu như chừng cái đó phải đi tới Bốn cái sầu Đó là quan pháp Bốn cái câu sầu cục Của cái 16 cái quan này Thì cái này sẽ đến ngày mai Rồi thôi chúng ta Ngoài hướng Ngoài hướng Ngoài hướng Câu này Hướng Bề khắp Tâm cả Để tự Chúng dân